Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển một chương một mới vào khói lửa chiến tranh 24 đầu thế kỷ. Trải qua hơn trăm năm hòa bình phát triển. Nhân loại tiến vào cao tốc phát triển xe tốc hành đạo. Tương ứng, địa cầu cũng đã đầy ắp cả người. Vì vậy, chứng đau chính phủ vỗ đầu một cái tới một cái giới hạn số. Không sai, chính là giới hạn số. Đương nhiên rồi, cái này giới hạn số theo kinh thành xe hơi giới hạn số bất đồng, không có khả năng một ngày biến đổi. Dựa theo chính phủ quy định, tại 24105 tới 24205 này 10 năm thời gian bên trong, giấy căn cước số hạng chót là số đơn có thể cuộc sống tự do. Giấy căn cước số hạng chót là số kép đáng thương hài tử, thì sẽ bị hạn chế tự do. Bị ném vào sinh hoạt trong khoang thuyền tiến vào ngủ say trạng thái Chờ đợi một cách mười năm đến Tốt tại Hiện tại khoa khí trải qua rất phát đạt Tại sinh hoạt trong khoang thuyền ngủ say mười năm Cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn Nhưng là Coi như đối với thân thể vô hại Này mười năm thời gian cũng là vô hình chung lãng phí A Một ít chủ nghĩa nhân đạo các đấu sĩ bật đi ra không ngừng nhị biểu tình đủ loại kháng nhị. cuối cùng chính phủ quyết định bỏ số tiền lớn đầu tư thành lập một cái thế giới giả tưởng để cho trong ngủ mây kẻ đáng thương môn được phát tiết chính mình nổ khí vì vậy khói lửa chiến tranh cách này game online giả lập cứ như vậy công khai xuất hiện xoa xoa có chút căng đầu người nào đó đăng nhập vào trò chơi ta là ai đây là ở nơi nào a Đầu thật là đau à ừ ta nhớ ra rồi. Ta là bởi vì bị giới hạn sớ nguyên nhân. Tiến vào ngủ say. Nhưng là. Ta rốt cuộc là ai vậy tại sao không nhớ ra chứ đáng dép. Đáng dép à à à. Không phải nói ngủ say sẽ không đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng sao. Vì sao tiểu ra ta mất trí nhớ rời à. Cũng không biết tiểu ra chỉ số thông minh có hay không chịu ảnh hưởng. Khốn kiếp. Chờ chút cách 10 năm đến sau đó Tiểu gia ta nhất định muốn thêm vào người phản kháng trận doanh Nhất định phải làm suy sụp đáng ghét này chính phủ lẩm bẩm Người nào đó tiến vào khói lửa chiến tranh thế giới Dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm bắn ra ngoài Khói lửa chiến tranh là một cách mà chống đỡ chiến làm chủ đề trò chơi chiến đấu Là hắn lớn nhất mị lực chỗ ở Nói cho ngài một cách tin tốt nha Tại khói lửa chiến tranh bên trong thế giới, sắp có cơ hội thu được được miễn tư cách, nắm giữ được miễn tư cách người chơi, có thể xin thối lui ra trò chơi. Cũng tại thế giới hiện thực bên trong được hưởng được miễn một lần giới hạn số quyền lợi. Nghe được cái tin tức tốt này, người nào đó vui vẻ. năm a Ước chừng năm a Chỉ là ngủ say 10 năm đối với người nào đó tới nói cũng không thể coi là gì đó. Nhưng là, có một cái rất trọng yếu vấn đề là, tuy nói mất trí nhớ, tại trong đầu hắn, nhưng nhớ mang máng một cô gái nhi thân ảnh, đều đem chính mình quên rớt. Còn có thể nhớ kỹ có một cách như vậy nữ hài tồn tại, có thể thấy với hắn mà nói là trọng yếu giường nào, bi kịch là, dường như, cô bé gái kia vừa vặn là số đơn. người nào đó cái này bi kịch hài tử chính là số kép. vì vậy hai người bị tàn khốc giới hạn số cho gắng gượng tách ra. mười năm mười năm sau đó cô bé gái kia phỏng chừng đều thành mẹ của bọn hài tử rồi. cho nên người nào đó âm thầm nắm chặt quả đấm. được miễn tư cách sao? tiểu gia ta nhất định sẽ đoạt vào tay. cái kia người nào? à, người chờ đó ta. ta nhất định sẽ trở lại người nào đó ở chỗ này âm thầm cho mình kích động hệ thống nhưng cẩn thận tỉ mỉ tiếp tục thông báo tin tức khói lửa chiến tranh bên trong thế giới cộng phân ba cái chủng tục chia ra làm nhân tục ma tục thần tục các chủng tộc lẫn nhau đối địch các chủng tộc có bất đồng sở trường nhân tộc giỏi về học tập nắm giữ cường đại cột kim trưởng thành ma tộc thân thể cường đại đối với thuộc tính tồn tại cường lực gia tăng thần tộc tinh thông chiến đấu có thể tăng lên cực lớn kỹ năng uy lực mời lựa chọn ngài hy vọng thêm vào chủng tộc một điểm này cũng làm người nào đó cho khó khăn đến nhân tộc ma tộc vẫn là tiên tục nhắm mắt hổ loạn một điểm chúc mừng ngài thêm vào nhân tộc trần doanh đang ở khai sáng ngài nhân vật nhân vật mời làm ngài nhân vật nhân vật đặt tên Đặt tên người nào đó lại vừa là hai mắt tối thôi, không biết nên lên tên gì được rồi. Đang lo lấy đây, lại không có ý bên trong nhìn thấy rồi trên cổ mình treo một quả bạch ngọc dây truyền. Ồ đây là vật gì chẳng lẽ là mình trong thế giới hiện thật đeo vật phẩm ồ ta đi người nào áp như vậy vậy mà cho tiểu ra ta đưa một quả như vậy bạch ngọc dây truyền ngọc là ngọc tốt. Tinh khiết hoàn mỹ hòa điền ngọc. Chỉ là kia ngọc phía trên, khắc một hàng chữ, rất quyết tuyệt một hàng chữ, không tới hoàng Tuyền không gặp gỡ. Cái này cần là có nhiều hận chính mình a Vậy mà đưa chính mình một câu nói như vậy không nhớ nổi. Trong đầu hò hét loạn lên. Căn bản là không nhớ nổi. Không nhớ nổi sẽ không suy nghĩ. Nhìn cái này bạch ngọc xây truyền, người nào đó đột nhiên động linh cơ một cái, nghĩ tới một cái tên rất hay. Hoàng Tuyền đặt tên thành công. Được rồi, người nào đó cuối cùng có tên mình rồi, liền kêu Hoàng Tuyền. Bắt đầu khai sáng nhân vật thuộc tính. Hoàng Tuyền trước mắt bắn ra một chương bảng kim. Thể lực thuộc tính, phía sau một cái tiểu xúc sắc. Mời ném xúc sắc, khai sáng thể lực thuộc tính. Nhắm mắt, Hoàng Tuyền đi xúc sắc hất một cái, ném ra ngoài. Ùm xúc sắc nhảy vài cái chuyển mấy vòng ngừng lại cái gì nhìn kia xúc sắc hoàng tuyền trợn tròn mắt vận khí thật sự là quá tốt rồi theo một đến sáu sáu số lượng chữ hoàng tuyền vậy mà trực tiếp ném ra một cái một điểm kết quả là hoàng tuyền thể lực bị như ngừng lại một điểm lên mời ném xúc sắc khai sáng lực lượng thuộc tính lại tới hoàng tuyền cắn răng một cái lại đem xúc sắc ném ra ngoài vài giây sau mở mắt vừa nhìn phúc một cái lão huyết phun ra ngoài một điểm lại vừa là một điểm kia đỏ bừng một cái điểm đỏ giống như là một đoá nở rộ đại hoa cúc đang ở toét miệng hướng hoàng tuyền phát động dếu cợt song đời lần này có thể song đời liên tục ném ra hai cái một điểm nhất thời để cho hoàng tuyền mất hồn mất vía lên Nhưng là Hệ thống cũng mặc kệ hắn tinh thần tập không tập trung Không ngừng thúc giục hắn lựa chọn bén nhảy thuộc tính Chọn liền chọn đi Hoàng tuyển cắn răng một cái đi xúc sắc lại ném ra ngoài Hệ thống ta thảo ngươi đại gia lại vừa là một cái đỏ bừng một điểm Hoàng tuyển sắp nổ tung Nhưng là Đối mặt hoàng Tuyền thăm hỏi sức khỏe Hệ thống liền điều đều không điều hắn Vẫn tuân theo chính mình trình tự nghiêm trang nói, mời ném xúc sắc, khai sáng trí lực thuộc tính, một lần, một lần, lại một khắp. Hoàng Tuyền coi như là thấy rõ rồi, hệ thống này căn bản là không có chỉ số thông minh số liệu mà thôi. Với hắn so tài nhi chính là tại tử dước lấy. xúc sắc ném một cái, Hoàng Tuyền dự định vò đang mẹ lại sức rồi. thật đúng là bị hắn té. ba xúc sắc định cách đi xuống. một đoá mỹ lệ hoa cúc lặng lẽ nở rộ chúc mừng bay ơ hoàng tuyền ngày mới bắt đầu thuộc tính trải qua khai sáng xong chúc ngài trò chơi khoái trá chúc mừng khoái trá chúc mừng ngươi mùi a khoái trá mùi ngươi a ta kháng nhị ta muốn một lần nữa đầu hệ thống ngươi nha cút trở lại cho ta ta bảo đảm không đánh chết ngươi không người điểu hắn mắt tối sầm lại hoàng tuyền ngạc nhiên phát hiện Mình đã bị cưỡng chế đăng nhập rồi thế giới ga me. Khói lửa chiến tranh bắt đầu